tiếng gọi nơi hoang dã tác giả chuck london lược thuật mcgreen người dịch ly hoàng ly nhà xuất bản văn học ấn hành năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu người đọc trung nghị lời tựa john griffith london một nghìn tám trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm mười sáu là tác giả của nhiều chuyện phiêu lưu và chuyện kể về đời sống hoang dã. Viết văn với tên Jack London. Các tác phẩm xuất sắc nhất của ông là Sói biển, tiếng gọi nơi hoang dã và nanh trắng. Ông yêu biển cả và đời sống ngoài trời. Năm 1912, ông song buồm quay mũi hon Một chuyến du hành đầy ngẫu nhiên và ông viết về những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu của mình với một văn phong sống động và kích thích. Năm 1897, ông tham dự phong trào, tìm vàng ở clondive Và chính từ kinh nghiệm này mà sau đó ông viết tiếng gọi Nơi Hoang dã 1903. Trong cuốn sách này, cũng như trong Nanh Trắng, chúng ta thấy sự thấu hiểu của ông về tính cách và lòng tận tụy của một con chó. Làm người đọc bị cuốn hút rất mạnh. Chúng ta tán thưởng không chỉ câu chuyện của riêng con chó Bực, mà cả cái ánh sáng mà câu chuyện dọi vào những phiêu lưu và thách thức trên xứ sở của băng tuyết. Jack London viết tiếng gọi nơi hoang dã trong một hoàn cảnh mà ông gọi là 30 ngày lao động cật lực. Cuốn sách được viết trong một tâm trạng căng thẳng. Nhờ đó, ông ghi lại được nhiều điều mắt thấy và bản thân trải qua ở vùng Bắc Cực. Trong câu chuyện, chúng ta tự mình cảm được Những xúc cảm của một con vật hoa dã đã đi đến chỗ yêu thương chủ nó với sự tận tụy gần như của con người. Và hơn thế nữa, chúng ta hiểu được điều gì đó về những bản năng nguyên sơ có ở cả loài người lẫn loài vật.